Trường toàn bộ một n thống thú bắn bình ngược Mặt nam thi tràn ngươi lần, nhưng cực kỳ đáng cực tay c mạng của ta một không chỉ một cái. Vậy lại giết một lần. Một tay từ lần. hai người dưới chân mặt nước đưa ra ngoài một viên cùng vừa rồi giống nhau như lúc dung nham quái chân vịt pháo đem hai người đều cắn nuốt hết mặt nạ nam đá một cái bay ra ngoài kỳ sảm chính mình lần nữa bị cái này một viên s ắ p nhập vào mệ tờ dù mì rung độn trả cờ dạ dạ s ẻ n gẳng cho căn nuốt hết thì ra là thế mặt nạ nam thân thể xuất hiện lần nữa ta nghĩ ta rốt cuộc minh b ệ n h được dịch thần thủy độn thuật là ngươi truyền thụ cho mà ngươi dạ s ẻ n gẳng thì là dịch thần truyền thụ cho khó trách các ngươi hai cái giao tình sẽ tốt đến cái này tình trạng ban đầu ở thang tri quốc các ngươi thậm chí sẽ liên thủ đối kháng ba đại nhận thôn cao thủ phát hiện thì như thế nào ngươi nhãn thuật nguyên lý ta đã cơ bản lộng rõ ràng cũng không buồn g ta nhiều lần sử dụng ảnh phân thân chi thuật đến sò xét ngươi mệ tờ rủ mỹ nói ra thuật này phải là ủ t r ì hạ nhất tộc cấm ba mươi kích nhãn thuật ì dạ nạt đi ngươi ngay cả cái này đều biết mặt nạ nam đồng tử co rụt lại hắn vốn cho là mình cùng kỳ s ả m liên thủ muốn thu thập mệ tờ rủ mỹ là dễ như trở bàn tay hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy chính mình thực sự quá mức xem nhẹ người nữ nhân này dịch thần cùng xú nạ đối phó họ r ổ xì m à cùng đạn r ổ cái kia một trận chiến đấu bên trong đạn r ổ đã từng nhiều lần bị giết chết nhưng đều sống lại như vậy khiến người ta kiêng kỹ thuật ngươi cho rằng nắm giữ lấy vụ ẩn tối cao ám sát bộ đội ta sẽ không đi hiểu một chút sao m ẹ tờ du mi nói ra người đáng sợ nhất địa phương đơn giản chính là lúc không gian nhẫn thuật nhưng ta đã sờ rõ ràng nguyên lý nói như vậy liền dễ dàng đối phó hơn nhiều còn như kỳ sàm ngoại trừ trả cờ giả xuất chúng một điểm ở ngoài xin lỗi coi như tay ngươi cầm nhẫn đao xa mệ hạ đạ ta cũng không thả ở trong mắt hai người các ngươi còn có cái gì di ngôn phải đóng thay mặt ngươi sẽ không cho là mình đã thắng chắc đi ta thừa nhận ta đích xác là xem thường ngươi thực lực của ngươi không chỉ là vượt qua đệ tứ mỹ dục mà là vượt qua đệ tứ mỹ dục cực kỳ rất nhiều nhiều nhưng ngươi không nên quên ta bên này cũng không chỉ là chỉ có kỳ sàm một cái mặt nạ năm dùng lóe ra vẻ quỷ dị xạ dị gẳng nhìn m ẹ tờ dù m i lẽ nào m ẹ tờ dù m i ánh mắt lạnh lùng xuống vẫn đứng ở một bên không có động tĩnh gì để tứ m i g ụ c thân thể buộc phát ra cường đại trả cờ dạ trong thời gian ngắn ngủi triệt để vi thu hóa trở thành xạ bì y rộ bù ta rất muốn nhìn một chút ngươi dung độn có thể hay không trong nháy mắt đem trả cờ dạ mật độ cường đại đến vượt quá tưởng tượng vị thú ngọc hòa tan đi mặt nạ nam đứng ở xạ bì trên người nếu như không thể trong nháy mắt hòa tan vĩ thú ngọc như vậy v ĩ thú ngọc nhất bạo tạc ngươi sẽ chết không nơi tán g thân ở mặt câu nói chuyện đồng thời một viên vĩ thú ngọc đã ngưng tụ hoàn thành thông linh c h i thuật làm thực rao kỳ xạ một tay đặt tại thủy thượng một nghìn cái cá mập cùng nhau nhằm phía mệ tờ d ù mì những thứ này có thể không phải thông thường cá mập bất kỳ cái gì một cái cá mập đều có thể ung dung hành hạ đến chết đại hải dương cá mập trắng hiện tại nhiều như vậy cùng nhau tiến lên nhìn đều tâm lý zhizun đừng tưởng rằng chúng ta là ở một bên nhìn đối mặt ba người chúng ta vây công ta ngược lại tờ hờ ớ tờ t ra muốn nhìn ngươi cái này vụ ẩn đệ nhất cao thủ còn có thể hay không chiếm thượng phong còn có thể hay không đại nói bất tàm nói muốn đem chúng ta triệt để ở lại chỗ này mặt nạ nam xạ d ì gẳng nhìn chằm chằm mệ tờ ru mì vằn vẹo không gian xuất hiện lần nữa đối mặt như vậy không nhìn phòng ngự lại thần xuất quỷ một lúc không gian nhãn thuật mẹ tờ rủ mỹ cũng chỉ có thể né tránh hoặc dùng ảnh phân thân thủy phân thân tới dụ dỗ mãn d ễ kỳ ủ nhãn thuật không phải gánh vác cực đại sao làm sao hắn liên tục dùng nhiều lần như vậy đều không phát hiện chút tổn hao nào mẹ tờ rủ mỹ đi qua dịch thần cùng ủ trí hạ x ỉ x ỉ cái kia một trận chiến đấu cực kỳ biết rõ mãn d ễ kỳ ủ nhãn thuật là cường đại nhưng gánh vác cũng cự c đại trên cơ bản một trận chiến đấu dùng mấy lần mạn d ễ kỷ ủ chủ nhân mình cũng không sai biệt lắm nên nằm xuống tiếp chiêu đi tránh ra vạn mẹo không gian thôn tính nhưng một nghìn cái cá mập lại cùng đánh về phía m ẹ tờ du mì hoàn toàn đem không gian chung quanh phong tỏa những thứ này cá mập m ẹ tờ du mì phải không sợ nhưng vấn đề là bị như thế cá mập như thế một trở ngại nàng chẳng những không cách nào cắt đứt v i thú ngọc thậm chí còn khó có thể né tránh v i thú ngọc âm âm phá hủy hết thẻ v i thú ngọc trong nháy m ắ t oanh tạc đi qua đã muốn tránh cũng không được m ẹ tờ du mì chỉ có thể cứng r ắ n chống đỡ một cách này tuy là m ẹ tờ du mì là á n h cấp cường giả đang cùng dịch thần cạnh tranh với nhau lẫn nhau truyền thụ lẫn nhau luận bàn phía dưới thực lực so với nàng của thờ ban đầu cường đại rồi rất nhiều nhưng nàng thân thể tất đúng là huyết nhục chi khu chính diện bị vi thú ngọc hoàn toàn bắn chúng cũng như cũ phải đi gặp các đời mỹ giúp chết đi mặt nạ nam cùng kỳ sạm nhìn bay vụt đi ra vi thú ngọc khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng không có biện pháp chỉ có thể dùng một chiêu này nhìn trước mặt vĩ thú ngọc mẹ tờ rủ mì một bàn tay trong lòng nổi lên một đoàn không ngừng xoay tròn sương mù màu trắng cái này một đoàn sương mù xuất hiện đem không khí đều hấp hơi v à t mẹo đáng sợ như vậy vũ khí nhưng không có thương tổn đến mẹ tờ rủ mì tay một điểm da lông bất qua những thứ này sương mù màu trắng xuất hiện sau đó đột nhiên biến mất mẹ tờ rủ mì trong mắt ngưng trọng cũng đã biến mất khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nam nhân tốt quả nhiên mỗi một lần đều như vậy đúng giờ a 9 8 7 ở sương mù màu trắng tiêu tán trong nháy mắt nam đạo nhan sắc chuẩn bị bất đồng c h ù m ánh sáng lộng lẫy từ mệ tờ dù m ì hậu phương lớn phá vỡ trường không mà tới mới có bay đến một dạng vĩ thú ngọc bị cái này nam đạo c h ù m k i a sáng bắn chúng vĩ thú ngọc chẳng những không cách nào đi tới nửa phần ngược lại ở nam đạo quang thúc triển đập giai đường rút lui lấy so với bay ra ngoài tốc độ nhanh hơn hướng về xã b ị ỉ giô bù mặt nạ nam cùng quỷ cá thu c h ô ở vị trí bay ngược trở về m ẹ tờ rủ mì đầu hơi một bên đôi mắt thấy được phương xa bầu trời xuất hiện một cái cự đại hình người vật thể rõ ràng là bay thật nhanh tới được phở dễ độm hơn nữa còn là toàn bộ pháo môn trường khai phở dễ độm vật gì vậy kỷ xạ ngẩng đầu nhìn lại nhìn cấp tốc bay tới phở dễ độm không khỏi kinh hô một tiếng c ư nhiên đến mức như thế cực nhanh mặt nạ nam đang bị che lại khuôn mặt lóe lên vẻ tức giận phóng phật cùng giá nhất giá phở dễ đổm chủ nhân có thâm cựu đại hận gì tựa như quả nhiên hắn cùng mẹ tờ rủ mì trong lúc đó là có thêm người khác không biết liên hệ không đúng vậy không có khả năng nước đồng minh khế ước mới vừa xé rách hắn mực co chạy tới nhưng lại ở nơi này cái thời điểm chạy tới lần này cũng nên cho các ngươi thử xem vĩ thú ngọc mùi vị mẹ tờ rủ mì nghĩ thầm cầu thả cầu vượt tốt